các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ có thể thấy bà ta ở vườn hoa mà thôi những lúc đó lại thường c tạ tốn ngồi bên hình con tim và ánh mắt của cô đều dành cho tốn nên chẳng nói gì nhiều với bà san nhưng vẫn còn nhớ mọi lần ấy hình đều nhận ra ánh mắt của bà san nhìn sang cô đầy vẻ ái ngại bất lực và buồn bã lúc này nhớ lại mặc dù đang ngồi dưới ánh mặt trời hình vẫn thấy nổi da gà vì ánh mắt ấy ứng với một câu nói của bà ta thứ đang xâm chiếm lòng cô không phải là một cái tên mà là một bi kịch thật là xác đáng cái gọi là tình yêu của mình chỉ là một thứ ảo giác thứ thiệt mà mình đã quá xa lầy và o quá sâu đã cô đấm ă n x ô i kiếm cớ để không rũ bỏ cái đẹp hư ảo ấy đây không phải là sự lựa chọn đúng đắn của diệp hình này quả n h ì n hình nhìn thấy bà San ở trong vườn hoa vẫn như mọi ngày bà ta đang ngồi trên chiếc ghế mây tay cầm bìa k ẻ giấy và bút chì nhưng có lẽ ánh nắng ấm đã đưa người ta vào giấc ngủ bà San đang ngả đầu hình như đang ngủ hình đi đến nơi ngồi x ổ m xuống bên cạnh ngẩng đầu nhìn bà San rồi nghẹn ngào nói bà hãy giúp cháu với bà San mở mắt ra Ánh mắt lộ vẻ xót thương, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng. Cô không muốn tin, tôi cũng chẳng có tài nào thuyết phục, làm nhiều những việc vô ích, chỉ tổ giảm thọ thôi. Bà nói là bà nhìn thấy anh ta trong trái tim cháu. Tại sao khi cháu hỏi các cô y tá và các bệnh nhân thì họ đều không nhìn thấy anh ấy? Bà nói đi. anh ấy là người như thế nào? anh ấy là ai? cô gọi anh ta là tạ tốn. nhưng nay cháu đã biết, có lẽ không phải anh ta. bà hãy cho cháu biết thực ra anh ấy là ai. trong chuyện này chỉ bà mới có thể giúp được cháu. bà san cúi thấp người nhìn hình, thấy khuôn mặt cô đẫm lệ, đôi mắt già n u a của bà cũng nhòa đi. bà San bỗng nâng b ứ c vẽ nhanh tay vẽ luôn chẳng rõ thời gian trôi đi bao lâu chỉ thấy bàn tay đang vững vàng cầm bút của bà bỗng run run Hình lo no lắng hỏi bà có sao không bà San có vẻ như thở ra rất khó khăn sắp xong rồi Hình không nén được quay người sang nhìn bức vẽ thấy một chàng trai đang tươi cười mặc áo choàng trắng chính là tạ tốn mà cô vẫn ngày đêm khắc khoải nhớ nhung tay bà san trở nên linh hoạt chỉnh sửa những nét cuối cùng rồi đưa bút sang bên phía tay trái của chàng trai tỉa nét bút rất tỉ mỉ có thể nhìn rõ trên mu bàn tay ấy có hai hàng viết răng mờ mờ khi tạ tốn xuất hiện l ầ n đầu trong vườn hoa hình đã dồn hết nỗi nhớ ra giết và niềm vui mãnh liệt để cắn nhẹ vào tay anh nhưng hoàn toàn không đứt ra. Nếu ở trên tay người bình thường thì chỉ sau vài giây viết đó sẽ hết dấu viết ngay. Nhưng tại sao trên tay Tạ Tốn thì lại hẳn mãi như thế và tại sao bà San nhận ra rõ nét? Hình vốn nghĩ sự xuất hiện của Tạ Tốn sẽ khiến cô thỏa nỗi nhớ mong và được hạnh phúc. Nào ngờ đó chỉ là những hoa đẹp trong gương bóng chăng đáy nước? Tại sao tay bà San run run? chừng vẫn tiếp tục vẽ không phải bà tiếp tục vẽ tạ tốn mà đang vẽ một góc khác của bức họa vẽ một khuôn mặt khác hình kinh ngạc nhìn rồi dần dần nhìn rõ một khuôn mặt khôi ngô cặp lông mày rậm đôi mắt to sắc rào có điều dưới nó có một quầng mắt khá lớn chính là anh chàng sinh viên có mặt lạnh lùng chẳng lẽ trong trái tim mình cũng có anh ta bà san bỗng ôi một tiếng, bức vẽ và bút chì rơi ngay xuống đất. toàn thân bà bất động trên chiếc ghế mây, đôi tay bất lực buông thõng, mái tóc hoa d â m tươi tả, đầu ngửa ra sau sùi bọt mép. trở về buồng bệnh nhân, hình vẫn chưa hoàn hồn do biến cố vừa xảy ra đối với bà san. bà ta làm sao vậy? sau khi mình kêu cứu, cứu, các bác sĩ y tá đã chạy đến, đều nói đó là đột ngột trúng phong. Hiện tượng không hiếm gặp ở người cao tuổi như bà San. Nhưng dù đúng là chúng phong, thì vẫn là xảy ra vào lúc rất đáng ngờ. Bà San đã chứng minh sự tồn tại của tạ tốn trong hình. Nghe